Còn bé này ngây thơ quá đấy, con gái xinh đẹp thế này mà ăn mặc đơn giản quá, con phải mặc váy, phải trang điểm, phải thật xinh đẹp lên, thì bạn trai mới không bỏ đi theo đứa khác, con hiểu ý mẹ không? Có nhất thiết phải thế không ạ? Có con nhá, con phải đẹp, phải quyến rũ trong mắt bạn trai biết chưa hả? Con gái tôi cứ nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, tôi định giải thích cho con bé hiểu, nhưng vì thuận gọi nên tôi vội vàng đi ngay. Bạn trai trẻ tuổi với tôi là quan trọng nhất. Tôi đi xe máy tới nhà trọ của Thuận. Anh yêu ơi, Thuận ra ôm tôi và hôn vào má tôi thật tình cảm. Em yêu tới rồi à? Dạ em nhớ anh quá, anh ơi. Anh cũng nhớ em lắm. Vào đây anh ôm cái nào? Thuận bế tôi đi vào giường rồi ôm tôi. kì anh, em còn chưa tắm, sao lại anh vội thế? Tại anh nhớ em quá, không chịu nổi nữa rồi. Nào. Màu cả quần áo đi, em yêu. Thế Thuận cuồng nhiệt ân ái với mình như vậy, cảm giác sung sướng thăng hoa lại càng tăng gấp đôi. Tôi thật sự bị ngấm đòn yêu rồi ạ. Sau một tiếng yêu nhau cuồng nhiệt, tôi và Thuận nằm ôm nhau tâm sự. Thuận hôn lên trán tôi và nói. Cảm ơn em yêu nhá. Tôi rúc mặt vào ngực Thuận, cảm giác lưng lưng hạnh phúc. Sao anh lại cảm ơn em vậy? Cảm ơn em vì em đã đến bên anh. Để anh biết thế nào là hạnh phúc Chưa bao giờ anh thấy mình hạnh phúc như lúc này Cảm ơn em Em phải cảm ơn anh mới đúng Nhờ có anh mà em mới biết thế nào là yêu đấy ạ Em yêu người yêu của em lắm lắm luôn ý Nằm ôm nhau tâm sự một lúc Thuận mới hỏi tôi Em yêu cho anh hỏi Sắp sinh nhật em gái anh rồi Anh nên mua tặng nó cái gì em nhỉ Thế em gái anh bao nhiêu tuổi rồi? 20 em ạ Thế thì em nghĩ là anh nên mua túi sách và mỹ phẩm tặng em gái anh. Có cần em mua hộ không? Em biết shop này nhiều túi đẹp lắm. Thế em mua hộ anh nhá. Anh là con trai mà đi mua những đồ con gái, anh không quen. Vâng, thế lát về em đi mua luôn cho. Thuận lấy tiền đưa tôi, nhưng tôi không cầm. Tôi nói để tôi trả tiền, coi như tôi tặng quà cho em gái của cậu ấy luôn. Vì em gái của Thuận là người nhà, có phải là người xa lạ đâu chứ? Nên tự bảo Thuận không cần phải nghĩ ngợi đâu. Chiều hôm đó, ở nhà của Thuận, tôi về, tôi vào xốp túi hiệu và mua một cái túi Dior màu trắng nhỏ xinh với giá 12 triệu. Tôi chụp hình và gửi cho Thuận. Em đã mua túi sách rồi nha, giờ em gửi qua cho anh luôn. Thuận nhắn tin lại luôn. Ôi em yêu của anh, em là người tuyệt vời nhất trên thế gian này đây. Trời ạ, anh nói vậy em ngại lắm. Anh cảm ơn em nhá. Chắc em gái anh nói hét lên vì thích mất. Tất nhiên rồi mà, em chọn mà, không ai chê được đâu. Anh yêu em nhất trên đời luôn. Hôm nay xem lịch, thì thấy tới ngày sinh nhật của bé Quỳnh, tôi mới đi lên tầng gọi con. Quỳnh ơi, con gái của mẹ dạy chưa? Dạ con dậy rồi ạ. Chúc mừng sinh nhật con gái mẹ nha. Mẹ chúc con gái thêm tuổi mới, học giỏi, luôn luôn xinh đẹp nhé con. Dạ con cảm ơn mẹ nhiều ạ. Thế hôm nay mẹ con mình đi ăn nhá, con muốn ăn ban ngày, hay ăn tối hả con? Thế mẹ con mình lát đi ăn luôn được không ạ? Tối nay con bận rồi ạ. Ái chà, tối nay có hẹn với bạn trai chứ gì? Con bé ngại đỏ mặt rồi nói. Dạ. Con gái mẹ biết yêu rồi kìa. Đấy, phải có tí tình yêu, thì cuộc đời mới vui vẻ con ạ. Chúc con gái mẹ có một ngày sinh nhật, thật hạnh phúc bên bạn trai con nhá. Dạ con cảm ơn mẹ nhiều ạ. Mẹ yêu con, dạ con cũng rất yêu mẹ ạ. Tôi và Quỳnh đi ăn để chúc mừng sinh nhật con gái. Tôi không muốn đi cùng lão chồng già, nên tôi kệ, để lão đi làm. Gọi lão về nhà, nhìn lão ngứa mắt lắm. Tôi nuốt không trôi đâu. Thế nhưng vừa ra tới nhà hàng, cái Quỳnh đã khoe. Con gọi điện cho bố con rồi ạ, khoảng ba phút nữa là bố con về tới ạ. Tôi nghe vậy là mất hứng ngay, nhưng trước mặt con gái... Nên tôi không thể tỏ thái độ Tôi chỉ nói Bố con đang bận việc mà Con biết là bố bận Nhưng lâu lắm rồi Cả nhà mình chưa ăn cùng nhau rồi ạ Với lại vào ngày sinh nhật của con Nên con muốn ăn cùng với cả bố và mẹ nữa Con gái mẹ sống tình cảm quá Dạ lần trước bố về Mẹ con mình ăn cơm ở nhà trước không chờ bố đấy Con thấy bố buồn Nhưng bố không nói ra mẹ ạ Thì mẹ cứ tưởng là bố con về muộn Mẹ sợ con gái mẹ đói, nên mẹ mới bảo con dọn cơm ăn trước. Thôi, mấy chuyện đó qua rồi, không nhắc lại nữa. Dạ, lần sau con sẽ gọi điện hỏi bố là mấy giờ về, để mẹ con mình chờ cơm ạ. Ừ, thế chúng ta gọi đồ dần đi. Bố con về tới là vừa đấy. Dạ mẹ ạ. Tôi nhìn con bé Quỳnh và suy nghĩ. Sao nó lại thương bố nó như vậy nhỉ? Mẹ nó suốt ngày lo lắng cho nó, thì nó không quan tâm, lúc nào cũng bố bố. Một lúc sau, lão chồng già của tôi về tới nơi Chào hai mẹ con, bố chúc con gái sinh nhật vui vẻ nhá Tôi nhìn lão chồng già, vẫn mặc bộ quần áo công trường bẩn thỉu Tôi thở dài rồi nói Sao anh không tắm rồi thay quần áo khác đi, mặc như thế nhìn tỏm thế Lão chồng tôi gãi đầu rồi trả lời Anh sợ hai mẹ con em chờ lâu, nên anh tới đây luôn Tôi thở dài Anh vội gì chứ, em và con chờ được mà cái quỳnh vội nói, kìa mẹ, con thấy bố mặc vậy cũng được mà. gia đình mình sống tình cảm với nhau, quan trọng gì hình thức bề ngoài chứ. bố ngồi xuống đi ạ. tôi thở dài và không nói gì thêm. nhìn lão chồng già mặc bộ quần áo cũ, mặt mũi trông nhăn nhúm mà tôi phát ớn. có lẽ do tôi đang quen với thuận, chàng trai trẻ tuổi đẹp như người mẫu, nên giờ cứ nhìn thấy lão chồng già là tôi thấy ớn. lão ấy già rồi. Nên không biết chăm chút cho bản thân nữa, làm được bao nhiêu tiền, mang về cho tôi hết. Thế nhưng lão không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý cho tôi, nên dù lão có kiếm cho nhiều tiền hơn nữa, thì tôi vẫn không thể yêu thương lão nổi. Tình yêu phải đi đôi với tình dục mà. Với lại, tôi đang độ tuổi hồi xuân như thế này, tôi nhịn vấn đề đó làm sao được chứ? Cái Quỳnh thì vui hớn hở, nó nắm tay tôi và nắm tay bố nói. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật con, con cảm ơn và biết ơn bố mẹ đã sinh ra con và nuôi con khôn lớn, con luôn mong gia đình của chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như thế này ạ, con yêu bố mẹ nhiều lắm. Lão chồng già của tôi gật đầu hạnh phúc. Tất nhiên rồi con gái, gia đình chúng ta mãi luôn hạnh phúc như thế này mà con. Rồi hai bố con quay sang nhìn tôi, tôi không mấy vui vẻ, nhưng tôi phải gượng cười. Ừ, tất nhiên rồi mà. Nói xong câu nói đó, tôi thấy lương tâm mình có chút cắn rứt, vì mấy tháng nay tôi đã lừa dối bố con nó như vậy. Tôi biết mình ngoại tình là sai, nhưng bây giờ chàng trai trẻ tuổi tên thuận kia đã là món ăn tinh thần mà tôi không thể bỏ được. Phải chăng tôi đã nghiện món ăn tinh thần đó rồi? Gia đình chúng tôi ăn uống xong rồi về nhà sớm để cái Quỳnh còn chuẩn bị đi hẹn hò với bạn trai của nó nữa. Thế con gái cứ đứng trước gương. Và không biết mặc gì để đi hẹn hò, tôi mới vào tư vấn cho con gái Sao thế con gái, không biết mặc gì để mẹ tư vấn cho nha Dạ mẹ Đây, con mặc cái váy này đi, mẹ mua tặng con lâu rồi mà, nó có thấy con mặc đâu Dạ, nhưng cái váy này hở quá mẹ ạ Hở có xíu à, phải hở chút mới đẹp chứ con Không, con ngại lắm, con không mặc đâu ạ Thế con mặc cái váy này nhé Cái váy này kiếm cổng cao tường quá con ạ Nhưng con thấy đẹp mà mẹ Thôi được rồi, tùy con đấy Nhưng mặc cái váy này Thì con phải thả tóc ra mới xinh Dạ mẹ ạ Ừ, tôi thêm chút son vào Đừng để mặt mộc ra đường xấu lắm đấy Vâng ạ Ừ, mẹ chúc con gái mẹ đi chơi vui vẻ Dạ con cảm ơn mẹ ạ Con gái đi chơi rồi Tôi đi về phòng nằm Lão chồng già của tôi mới tắm xong Đi ra là ôm tôi Em giận anh đi à, sao em cứ xị cái mặt ra thế? Không, ai giận đâu chứ. Thôi đừng giận nữa, tiền anh để trong ngăn kéo tủ đấy, em cất đi nhá. Nhiều hay ít, 50 triệu, rồi để đó lát em cất. Rồi lão chồng già gỗ ôm rồi nịnh tôi. Thế em không giận anh nữa nhá, lên giường anh đấm lưng cho. Thôi được rồi, nào mình lên giường. Thuận và Quỳnh hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần khu nhà Quỳnh ở. Vừa nhìn thấy Quỳnh, Thuận đã bị hút hồn ngay, bởi hôm nay Quỳnh mặc cái váy, cô thả tóc và tô son nữa. Chồng cô càng xinh đẹp, nụ cười duyên, khiến Thuận càng bị thu hút. Thấy Thuận nhìn mình không trước mắt, Quỳnh ngại quay mặt đi nói. Anh Thuận, à anh đây. Anh nhìn em thế này em ngại đi ạ. Thuận phải thốt lên. Quỳnh à, hôm nay em xinh đẹp như nàng công chúa vậy đấy. Quỳnh ngại ngùng nói, anh nói hơi quá rồi ạ, em thấy mình bình thường mà. Đối với anh thì em là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp đấy. Anh cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp được một cô gái ngoan hiền và xinh đẹp như em. Anh nói vậy làm em ngại quá ạ, em cảm ơn anh nhé. Thuận đưa cho Quỳnh hộp quà và nói, Chúc mừng sinh nhật công chúa của anh, chúc em luôn mạnh khỏe vui vẻ và thành công thật nhiều trong cuộc sống nhé. Quỳnh nhận món quà và cảm ơn Thuận. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp. Cứ như là người tình của nhau từ kiếp trước vậy. Thuận thấy rung động trước cô gái bé nhỏ như Quỳnh. Anh thật lòng muốn che chở cho cô cả cuộc đời này. Còn Quỳnh thì cô cũng rất cảm động trước sự quan tâm chăm sóc của Thuận dành cho cô. Bởi vì từ trước tới nay cô chưa gặp ai quan tâm cô như vậy cả. Và anh cũng chính là người đầu tiên khiến cô rung động thực sự. Lúc này cô muốn hẹn hò. Người cô muốn hẹn hò không ai khác mà chính là Thuận. Đêm hôm đó trở về nhà, Quỳnh mở hộp quà Thuận tặng. Cô rất bất ngờ trước món quà xinh xắn và giá trị của Thuận. Cũng chính đêm đó, Thuận ngỏ lời yêu cô. Quỳnh suy nghĩ một hồi rồi nhắn tin trả lời Thuận là cô đồng ý. Cả Thuận và Quỳnh vỡ hòa trong hạnh phúc. Đêm đó Quỳnh đã ôm chiếc túi xách bạn trai tặng đi ngủ luôn. Cảm giác hạnh phúc lâng lưng khó tả khiến Quỳnh mất ngủ, cả đêm cô ôm chiếc túi và thi thoảng lại mỉm cười hạnh phúc. Buổi sáng, tôi dậy đi tập thể dục về, thấy con gái của tôi vừa nấu đồ ăn sáng vừa hát, còn bé có chuyện gì vui thế nhỉ? Không lẽ tối qua nó đi hẹn hò với bạn trai về mà nó vui vẻ hạnh phúc tới vậy? Tôi cười rồi đi vào hỏi nó. Con gái của mẹ có chuyện gì mà vui thế này? Là còn hát nữa chứ? Mẹ yêu về rồi đi hả? Con đang nấu phở bò mẹ ạ. Con khai thật đi, con yêu rồi phải không? Con bé không biết nói dối, nên nó khai thật luôn. Dạ mẹ ạ. Đấy, mẹ biết ngay mà, có tình yêu vào cái là cuộc sống khác hẳn ngay. Thế vẫn là cái người hôm trước con kẻ đó à? Dạ vâng ạ, con cũng mới nhận lời yêu thôi ạ. Ừ, thế hôm nào cậu ấy rảnh, con bảo cậu ấy dưới nhà mình ăn cơm tối nhá. Dạ vâng ạ. Nấu xong con bé còn chạy vào phòng Lấy chiếc túi sách ra khoe với tôi Mẹ ơi Mẹ thấy đẹp không ạ Bạn trai con mua tặng con đấy ạ Ơ Sao thế mẹ À không sao Túi đẹp quá con ạ Cái túi này hôm trước Mẹ mua hộ một người bạn là 12 triệu đấy Bạn trai con cũng không phải dạng vừa nhá Dạ đẹp thật ý Con thích lắm luôn Mà giá 12 triệu hả mẹ Ừ Mẹ mới mua hộ bạn của mẹ mà Nên mẹ biết giá, bạn trai của con có gu thẩm mỹ được đấy. Dạ, anh ấy còn rất đẹp trai nữa đấy ạ. Vậy thì nhất con gái của mẹ rồi nha. Sau đó tôi ngồi ăn sáng và chật nghĩ. Hôm qua Thuận nhắn tin với mình, nói là anh bận đi sinh nhật em gái, mà hôm qua cũng là ngày sinh nhật của cái quỳnh. Đúng là có duyên thật, em gái của Thuận bằng tuổi và sinh cùng ngày với cái quỳnh nhà mình luôn cơ mà. Bảo khoan đã, món quà sinh nhật... Cũng giống nhau là sao? Có gì sai sai ở đây ư? Chắc đó chỉ là sự trùng hợp thôi mà. Trên thế giới này, đầy người giống nhau đó thôi. Tôi ăn miếng phở mà cứ mắc nghẹn ở cổ họng. Hôm nay mình bị làm sao vậy nhỉ? Thuận và Quỳnh yêu nhau được hơn một tháng. Cả hai thực sự có tình cảm với nhau. Đối với hai người, đây là tình yêu thật lòng, không có một chút gian dối. Thuận đã yêu Quỳnh thật lòng. Và anh bắt đầu không muốn lừa dối cô nữa, anh muốn tìm một công việc phù hợp với mình, để không cảm thấy ai nấy khi ở bên Quỳnh, lúc rảnh rỗi ngồi tâm sự với công. Công này, sao đây? Nhìn mày tâm trạng thế, có chuyện gì đấy à? Thuận thở dài, rồi nói giọng buồn buồn. Tao yêu Quỳnh nhiều lắm công ạ. Ừ, chỉ đợi em nó ra trường rồi cưới. Tao cũng tính thế. Nhưng tao không muốn lừa dối Quỳnh nữa Tao sợ sẽ có một ngày Quỳnh biết sự thật về tao Rồi Quỳnh sẽ rời xa tao Thế mày tính như thế nào đây? Tao sẽ về quê Làm hồ sơ Rồi lên đây đi xin việc làm Tao sẽ đi tìm công việc chân chính Và không làm trai bao nữa mày ạ Công việc chân chính là làm việc gì? Tao tính xin vào công ty ở Nhật Ở bên đường đấy Mà không biết là có xin được không? À công ty đó thì tao biết Lương đến 12 triệu thôi, có đủ sống không? Đủ, tao sẽ chi tiêu tiết kiệm hơn. Như vậy thì tao mới không thấy hổ thẹn với lòng mình. Liệu có ổn không? Tao sẽ cố gắng. Chứ mày thử nghĩ mà xem, nếu Quỳnh biết tao làm sai bao, thì cô ấy sẽ thế nào chứ? Có cô gái nào chấp nhận được chuyện này nữa không? Công thở dài rồi nói. Yêu vào cái là khác ngay nhỉ? Nhưng thôi... Nếu mày đã quyết định thay đổi vì người con gái mày yêu, thì tao ủng hộ, nhưng phải cố gắng nhiều đấy, vì đoạn đường phía trước của mày sẽ rất vất vả. Ừ, tao sẽ cố gắng. Mày còn cứu vãn được chứ? Tao thì hỏng thật rồi, giờ tao không thích con gái trẻ nữa rồi mày ạ. Chưa hẳn đâu, có thể là mày chưa gặp được cô gái của cuộc đời mày thôi không ạ? Ừ, đợt này bà Vân hơi quá đáng, nhưng tao vẫn phải nhịn bà ấy vì tiền đấy. Thế còn mày... Mày định tính chấm dứt với bà Loan à? Ừ, tao sẽ gặp bà Loan một lần nữa, rồi sau đó tao sẽ nói thẳng với bà ấy, để dừng lại. Sau đó tao sẽ đi làm công nhân, và yêu thương một mình em Quỳnh của tao thôi. Ừ, tùy mày. Thì tao hỏi thật mày nhá, mày với em Quỳnh đã ngủ với nhau chưa? Vẫn chưa, vẫn chưa. Thế sao mày nói chắc như đinh đóng cổt thế? Mày không sợ, mày bỏ bà Loan rồi. Sau đó mày với em Quỳnh lại không hợp nhau Về chuyện tình dục sao Tao yêu Quỳnh Tao biết phải làm gì để hòa hợp chuyện đó Mày chưa yêu thật lòng Nên chưa hiểu được đâu Còn bà Loan Ngoài tiền ra Thì ta không yêu thương nổi đâu Tao nói vậy Vì tao lo lắng cho mày thôi Cố gắng lên Cảm ơn mày nhá Mày cũng tính dần đi Không lẽ mày định làm trai bao cả đời à Làm trai bao cả đời sao được Mai kia già rồi xấu rồi Lại yếu nữa Thì ai mướn mà làm Ta cũng tính là một hai năm nữa Là ta đổi nghề thôi Mày nghĩ vậy là tốt rồi đấy Vậy chúng ta cùng cố gắng Dạo này tôi và Thuận gặp nhau thư dần Tôi thấy Thuận có vẻ thờ ơ lạnh nhạt với tôi Nên tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh Thuận dạo này lạ lắm Không thấy chủ động nhắn tin Hay gọi điện cho mình Đều mình gọi trước Không lẽ Thuận có người khác rồi Tôi bắt đầu thấy lo lắng bất an Tôi mới sang nhà bà Vân chơi để tiện thể tâm sự với bà ấy. Này, không hiểu có chuyện gì mà đợt này Thuận có vẻ lạnh nhạt với tôi bà ạ. Thế hả? Tôi có nghe công nói gì đâu nhỉ? Bà và Thuận một tháng gặp nhau mấy lần. Lúc mới quen thì một tháng gặp chục lần, giờ cứ thưa dần ý, giờ thì mỗi tuần một lần thôi. Mà hơn một tuần nay chưa gặp nhau, hôm qua tôi gọi thì Thuận nói là bận việc nên không gặp tôi được. Sao lạ vậy? Không lẽ Thuận có người khác à? Vậy là suy nghĩ của tôi đúng á? Hay nó kiếm được ai giàu hơn bà rồi? Cái bọn này hay đứng núi này trong núi nọ lắm. Tôi buồn bã nói. Tôi chiều Thuận như thế mà. Thuận thích gì là được cái đấy? Mỗi tháng 20 triệu đều như vắt tranh. Có chậm chễ ngày nào đâu. Sao Thuận nỡ làm vậy với tôi chứ? Bà suy nghĩ đơn giản quá. Nó gặp bà khác ngon hơn, giàu hơn. Mỗi tháng trụ cấp cho nó nhiều hơn là nó bỏ mình ngay thôi. Cái bọn trai bao ấy, nó sống thân tầm gửi kiểu như vậy mà. Bà Vân càng nói, tôi càng thấy lo lắng. Tôi yêu cậu ấy nhiều như thế, mà bây giờ cậu ấy bỏ rơi tôi, thì tôi biết phải làm sao. Mấy tháng qua tôi sống vui vẻ và tràn đầy sức sống là nhờ cậu ấy. Bây giờ bảo tôi quay lại cuộc sống tẻ nhạt chán ngắt ngày xưa, thì làm sao tôi chịu nổi. Thế bây giờ tôi phải làm sao hả bà? Tôi nghĩ là bà nên nói chuyện thẳng thắn với cậu ta, hỏi cậu ta xem tại sao lại lạnh nhạt với bà như vậy, xem thuận trả lời sao, sau đó mới tính tiếp được. Thế nếu thuận có người khác thật thì sao? Thì bà níu kéo cậu ta, nếu không níu kéo được thì thôi để tôi tìm cho bà một người khác, trái bao thiếu gì đâu. Nhưng mà tôi yêu thuận, tôi chỉ cần cậu ấy thôi. Bà Vân chố mắt nhìn tôi, nói kiểu khó hiểu. Bà Loan, bà bị sao thế? Chúng ta già rồi, chúng ta có chồng có con gái lớn cả rồi. Chúng ta ngoại tình với trai trẻ là để xả xét thôi. Đó là gia vị cuộc sống thôi. Làm sao có thể phụ thuộc vào nó như vậy chứ? Mới đầu tôi cũng nghĩ đơn giản như thế. Nhưng càng ngày, tôi càng yêu thuận rồi. Ý. Tôi yêu nhiều đến mức mù quáng rồi bà ơi. ôi bà điên đấy à? Phở chỉ để ăn phụ thôi, chứ phở không thể ăn thay cơm được nha. Cơm vẫn luôn làm chính, bà phải tỉnh táo lại đi. Đừng có vứt bỏ gia đình của mình mà chạy theo những thứ vô bổ đó. Mà tôi cũng nói thẳng với bà là thuận và công, chúng nó còn trẻ, chúng nó còn nhiều sự lựa chọn và nhiều mơ ước. Chúng nó sẽ không bao giờ chịu ở bên chúng ta cả đời đâu bà ạ. Tôi bật khóc luôn ngay trước mặt bà Vân. Tôi, tôi không biết nữa. Thôi, cứ để từ từ tính, bà nghĩ ngợi ít thôi. Tôi biết rồi. Tôi gọi điện cho Thuận không được, tôi mới tới nhà trọ tìm Thuận, thì không có Thuận ở nhà, tôi mới hỏi hàng xóm của Thuận. Thì mọi người nói, giờ Thuận đi làm công ty rồi, nên tôi tới tìm Thuận ban ngày là không gặp được đâu. Sao tự dưng Thuận lại đi làm công ty? Không lẽ số tiền tôi đưa cho Thuận mỗi tháng, cậu ấy không đủ tiền tiêu ư? Sau đó tôi nhắn tin cho Thuận. Anh yêu đi làm công ty à? Sao phải vất vả vậy chứ? Thiếu tiền thì cứ nói với em, rồi em đưa thêm cho mà tiêu. Đi làm công ty vất vả cả ngày, mà có được bao nhiêu đâu chứ? Thế mỗi tháng em đưa anh 30 triệu nhá, Anh đi làm cả ngày như thế, mệt lắm, em lo. Em nhớ anh lắm, sao dạo này anh lạnh nhạt với em thế? Mãi một lúc lâu sau, Thuận mới trả lời tôi. Anh đi làm về mệt, nên không thiết tha gì nữa. Ngay lập tức, tôi nhắn lại luôn. Anh nghỉ ở nhà em nuôi, không cần phải đi làm nữa anh nhá. Em yêu anh, em sẽ lo tất cả. Thế nhưng Thuận lại im lặng, và không nói gì nữa. Tôi thật sự không thể hiểu nổi, tại sao Thuận lại đi làm công ty vất vả như vậy. Tôi trở về nhà với tâm trạng dối bời. Tôi nghĩ, giờ phải làm sao để Thuận ở nhà, không đi làm công ty nữa. Tôi sợ mất cậu ấy, sợ ai đó cướp mất cậu ấy của tôi. Tôi mở tủ lấy 50 triệu, cho vào túi sách và chờ tới khi trời tối để tôi đi tìm thuận. Cái Quỳnh thì tôi ngồi buồn một mình, nó mới ra hỏi. Mẹ ơi, sao trông mẹ buồn thế à? Tôi im lặng không trả lời, bé Quỳnh lại hỏi tiếp. Mẹ ơi, mẹ à? Tôi mới gắt lên với con. Có chuyện gì thế? Còn bé thì tôi gắt lên thì nó nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. "Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì lo lắng thế à? "À, không có gì đâu, mẹ đang mệt, con đừng hỏi mẹ nữa." Dạ vâng. Tôi chờ mãi, cuối cùng trời cũng bắt đầu tối dần, nhìn đồng hồ hơn 6 giờ chiều, ngay hàng xóm nói thì thuận tầm hơn 6 giờ là về tới nhà, nên tôi bắt đầu đi tới nhà trọ của Thuận. Tới nhà trọ của Thuận thì cậu ấy mới đi làm về. Tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi mừng quá gọi to. Thuận ơi, Thuận ơi! Thuận quay ra nhìn tôi, nhưng cậu ấy không vui vẻ như mọi lần trước, mà ánh mắt cậu ấy không có chút cảm xúc nào cả. Cậu ấy đi vào phòng luôn. Tôi đi vào phòng và ôm lấy Thuận. Anh yêu, anh yêu mới đi làm về đấy à? Vâng. Kìa, sao hôm nay người yêu lại vâng với em thế? đang ngồi đi. Không, em muốn ôm anh, ôm anh không rời. Buông ra, anh phải đi tắm. Vâng, anh tắm nhanh rồi ra với em nhá. Thuận không nói gì, cậu ấy lấy quần áo và đi tắm. Tôi lên giường nằm chờ đợi. Tắm xong Thuận đi ra và chuẩn bị nấu cơm. Tôi liền nói. Anh chưa ăn cơm à? Chưa. Ơ, thế mà em cứ tưởng là anh ăn cơm ở công ty rồi chứ. Công ty cho một bữa trưa thôi. Thôi nấu làm gì anh, chúng ta ra, ra quán ăn cho nhanh. Hay là anh gọi đồ về phòng ăn cũng được à? Thôi, anh mua thịt kho rồi, cắm bát gạo nữa, ra quán ăn tốn kèm lắm. Tôi liền lấy cọc tiền 50 triệu ra đưa cho Thuận. Tiền đây anh yêu, anh cứ thoải mái đi, không phải nghĩ nhá. Thuận nhìn tiền, cậu ấy có vẻ ngập ngừng, nửa muốn cầm, nửa lại không. Khác hẳn với mọi lần nhìn thấy tiền là cậu ấy vồ vập ngay, cậu ấy cầm tiền và sung sướng hạnh phúc như trẻ con nhận quà vậy. Thế mà lần này, cậu ấy không như vậy nữa. Từ bao giờ mà cậu ấy xây tiền như vậy nhỉ? Sao thế? Anh không thích tiền à? Thuận thở dài rồi đi nấu cơm. Tôi thấy Thuận khó hiểu quá. Thuận à, anh sao thế? Sao dạo này anh lạ thế? Thuận cắm cơm xong, anh ra ngồi cạnh tôi và nói. Loan à, có lẽ đã tới lúc chúng ta dừng lại rồi. Loan trở về bên cạnh gia đình của Loan. Thuận trở về cuộc sống của Thuận. Những tháng ngày qua, chúng ta nương tựa vào nhau như thế là vui vẻ rồi phải không? Tôi lặng người khi nghe Thuận nói như vậy, và đương nhiên là tôi không chấp nhận điều đó vì tôi quá yêu Thuận. Tôi không thể chấp nhận được sự thật vũ phàng này, tôi vội nói. Không, em không đồng ý, tại sao anh lại muốn dừng lại? Chúng ta đang vui vẻ cơ mà. Chị Loan à, em xin lỗi chị, em biết là chị rất thương em. Nhưng mẹ em không thể tiếp tục cùng chị nữa, chị hãy hiểu và thông cảm cho em nhé. Không, Thuận à, Loan yêu Thuận, Thuận đừng chia tay Loan mà, Loan xin Thuận đấy. Chị Loan ơi, em không thể, chị hãy quên em đi. Không, Loan không thể quên Thuận được, sao tự dưng Thuận lại như vậy, không lẽ Thuận có người khác rồi ư? Thuận im lặng như là thừa nhận mình có người mới, khiến tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Và tôi càng không thể chấp nhận sự thật đau lòng đó Tôi cố gắng níu kéo Thuận Thuận nói đi Người đó là ai Nó cho Thuận những gì Để Thuận phải phũ phàng với Loan như thế Thuận từ từ nói Cô ấy là một cô gái trẻ tuổi và tốt bụng Ngoài tính yêu ra Thì cô ấy không cho Thuận gì cả Nhưng Thuận yêu cô ấy Và Thuận muốn nghiêm túc với cô ấy Vậy nên những gì sai trái ngoài luồng của Thuận Thì Thuận sẽ gạt hết đi Để ở bên cô ấy một cách trọn vẹn nhất Tôi bảng hoàng đau đớn Trước những câu nói đau lòng của Thuận Thì ra là cậu ta có người mới Bảo sao gần nửa tháng nay Cậu ta không còn tha thiết Và cuồng nhiệt với mình nữa Khốn nạn thật Thuận trả lại tôi 50 triệu Và đuổi tôi đi về Tôi không về Và cứ ngồi ăn vạ ở đó Cố níu kéo Thuận Tôi lụy tỉnh tới mức Khóc lóc van xin năn nỉ Thuận Thuận ơi Đoàn văn xin Thuận đây Xin Thuận đừng bỏ Loan. Thuận muốn gì, Loan sẽ đáp ứng hết. Thuận cần Loan thay đổi gì, Loan sẽ thay đổi. Chỉ cần Thuận đừng bỏ Loan. Thuận gạt tay tôi ra và nói. Tại sao Loan phải như thế hả? Tại vì Loan yêu Thuận. Chỉ cần Thuận không bỏ Loan, thì Loan sẵn sàng vì Thuận mà làm tất cả. Hay là Loan về ly hôn lão chồng già nhé? Ngày bây giờ, Loan sẽ về làm đơn luôn. Một tháng là giải quyết xong chuyện ly hôn. Loan, Loan sẽ chuyển tới đây ở với Thuận Thuận nha Thuận gắt lên Đừng có mà điên rồ như vậy nữa Tôi ôm lấy Thuận và khóc nước nở Thuận đừng bỏ Loan mà Loan van xin Thuận đấy Không có Thuận, Loan không thể sống nổi đâu Loan sẽ chết đấy Nhưng em không yêu chị Không có tình cảm Thì sao em có thể ở bên chị được chứ Mấy tháng nay em gồng như vậy Em thấy mệt mỏi lắm Chị cho em tiền Đúng là cuộc sống của em tốt hơn nhiều Em không phải vất vả Nhưng mà sâu thẳm trong trái tim em Luôn có một nỗi niềm khó nói Đó là em không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên chị Chị Loan à Làm ơn dừng lại đi chị Không Thuận nói dối Trước Thuận nói Thuận yêu Loan Và Thuận hạnh phúc khi ở bên Loan mà Đó là những lời em nói dối đấy chị ơi Tại sao chị lại tin vào những lời nói dối của em như vậy được chứ Tôi cứ ngồi khóc lóc phan chuyên Thuận Mãi tới 11 giờ đêm, nhưng Thuận vẫn không đồng ý tiếp tục ở bên tôi. Muộn quá rồi, nên tôi bắt buộc phải đi về, vì bác chủ nhà đã vào nhắc nhở ba lần rồi. Tôi về nhà, và cả đêm đó tôi không chọc mắt nổi. Tôi vô cùng đau đớn, và không thể chấp nhận được sự thật đau đớn này. Tôi cứ như vậy, cứ chìm đắm trong sự đau khổ và tuyệt vọng. Tôi bỏ bê việc nhà, bỏ bê chồng con, để chạy theo níu kéo người tình trẻ tuổi. Nên nhận lại chỉ là những câu nói vô tình của Thuận. Trong khi Thuận đang cố gắng làm việc chân chính để kiếm tiền và cố gắng sống thật tử tế để xứng đáng với tình yêu nhỏ bé của mình, thì tôi cứ vật lộn trong đau khổ. Tôi tới tìm Thuận thì Thuận tránh mặt. Tôi gọi điện, Thuận không nghe máy. Tôi nhắn tin, Thuận không trả lời. Tôi gọi nhiều lần, 60 cuộc một ngày, nên Thuận đã chặn số của tôi. Tôi lại mua sim mới để gọi thì thuê bao. Thuận đã thay số điện thoại, và Thuận chuyển nhà trọ, khiến tôi không thể tìm thấy cậu ấy nữa. Đã gần tháng rồi, nhưng tôi vẫn cứ chìm trong đau khổ, và nỗi nhớ Thuận cứ giằng xé trái tim tôi. Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng, và thấy bản thân mình nghẹt thở, như sắp chết vậy. Tôi lụy tỉnh quá, tới mức tôi ốm và nhập viện, nằm điều trị trong bệnh viện, chỉ có lão chồng già của tôi, và con gái tôi ở bên cạnh. Thế nhưng tôi vẫn không thể tỉnh ngộ. Tôi vẫn luôn tìm cách để tìm được Thuận. Nhưng chỉ thấy thất vọng mà thôi. Tôi đi bộ trên hành lang bệnh viện cho thoải mái đầu óc. Lão chồng già của tôi thì tranh thủ mang quần áo của tôi về nhà giặt Và mang thêm đồ tới cho tôi. Còn cái Quỳnh, nó đang ngồi ở ghế đá, nói chuyện điện thoại với bạn trai. Tôi mới đi lại gần nó, tự dưng chân tôi dừng lại. Giọng nói quen thế. Bạn trai của Quỳnh có giọng nói giống Thuận thế. Tôi mới tiến lại. Và liếc mắt nhìn vào điện thoại của con gái Và giật mình khi thấy khuôn mặt quen thuộc ấy Thuận, chính là Thuận Thấy tôi ra, con gái tôi liền nói nho nhỏ Mẹ em tới, thôi anh đi làm đi nha Tối về thì gọi cho em Ừ, thế em chơi với mẹ đi Anh đi làm việc đây, yêu em Dạ, yêu anh Tôi đứng như trời chồng Miệng cứng ngắc lại không nói nổi Cái Quỳnh lại đỡ tôi Mẹ ngồi xuống đi ạ Tôi ngồi xuống mà vẫn chưa thể bình thường được. Toàn thân tôi bắt đầu run lên từng hồi, cái quỳnh hốt hoàng hỏi tôi. Mẹ ơi, mẹ sao thế à? Còn đỡ mẹ vào phòng nhá. Mẹ không sao, mẹ ngồi tí là đỡ thôi. Còn đỡ mẹ vào phòng nhá, chắc ở ngoài này gió đấy ạ. Tôi lấy hết can đảm rồi nói. Không sao, mẹ muốn hỏi con chuyện này. Chuyện gì vậy ạ? Tôi lấy đảm mãi mới nói được thành tiếng. Bạn trai con đây à? Dạ vâng ạ. Tên gì? Dạ anh ấy tên là Thuận ạ. Tuổi sốc và lên cơn co giật luôn tại đó, Quỳnh hốt hoảng gọi bác sĩ đưa tôi vào phòng cấp cứu. Sau khi mẹ tỉnh và chuyển về phòng hồi sức, Quỳnh đã khóc và gọi điện cho Thuận. Anh ơi, mẹ em bị sao ý ạ? Em sợ lắm anh ạ. Thuận vội nói, em đừng sợ, thế bố em có ở đó không? Bố em vẫn chưa tới anh ạ, em sợ lắm. Em đừng sợ, giờ anh vào viện với em nhá. Sợ vâng. Thuận thay quần áo, rồi vội vã đi vào bệnh viện. Anh thấy Quỳnh khóc, mà lòng anh buồn lắm. Anh không muốn thấy người yêu của anh phải lo lắng và sợ hãi như vậy. Anh lái xe thật nhanh tới bệnh viện. Quỳnh ơi! Chưa thấy Thuận tới, Quỳnh đã chạy ra và ôm chầm lấy Thuận. Anh ơi em sợ lắm. Thuận ôm chặt lấy Quỳnh và dỗ dành cô. Em đừng sợ, anh sẽ ở đây cùng với em. Đừng sợ nữa, anh mãi thương em mà. Lúc đó, có bố Quỳnh ở trong phòng với mẹ cô, nên cô và Thuận ra cổng mua cháo cho mẹ. Thuận nắm chặt tay cô, anh muốn cô yên tâm khi ở bên cạnh anh. Quỳnh mỉm cười, không hiểu sao ở bên Thuận, cô thấy rất an tâm và không sợ hãi nữa. Quỳnh thầm nghĩ. Có lẽ... Anh ấy chính là người đàn ông của cuộc đời cô. Cảm ơn cuộc đời đã cho cô gặp được anh. Môi chào xong, Quỳnh và Thuận đi về phòng. Tôi nàng quay mặt vào tường. Sao tôi thấy mệt mỏi thế nhỉ? Tiếng con gái tôi vọng vào. Bố mẹ ơi, con mua cháu về rồi ạ. Lão chồng già của tôi vui vẻ nói. Hai đứa về rồi đây à, ngồi đi cháu. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Bác gái đã đỡ hơn chút nào chưa bác? Giọng nói quen thuộc đó Thuận Tôi vội quay lại nhìn Thấy Thuận Tôi tròn mắt kinh ngạc Thuận Thuận nhìn thấy tôi Cậu ấy sốc Và làm rơi cặp lồng cháo xuống sàn nhà Đổ vương vãi hết Loan Loan Tôi cố ngồi dậy Nhưng không thể ngồi nổi Miệng tôi lắp bắp Thuận Thuận ơi Lão chồng già của tôi và Quỳnh ngơ ngác nhìn nhau Chưa hiểu chuyện gì Quỳnh thấy cháu đổ thì nó vội đi tìm chủ lau nhà, còn lão chồng già vẫn chưa biết chuyện gì, nên lão tươi cười nói. Em biết bạn trai của con gái mình à? Tôi ấp uống nói. Thuận, Thuận là bạn trai của Quỳnh thật sao? Thuận bàng hoàng, cậu ấy đứng hình một phút, rồi bỏ chạy ra khỏi phòng luôn. Thuận à, Thuận! Lão chồng già nhìn theo, mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Quỳnh mang trổi vào không thấy Thuận đâu, nên cô hỏi bố. Bố ơi, anh Thuận bạn con đi đâu rồi ạ? Nó vừa chạy ra ngoài con ạ, bố không thấy nó nói gì hết, không biết là có chuyện gì không nữa. Sao lại thế nhỉ? Quỳnh lấy điện thoại ra gọi cho Thuận, thì nó nhìn thấy tôi đang khóc, nó vội bỏ điện thoại xuống và hỏi tôi. Mẹ ơi, mẹ bị đau ở đâu đấy ạ? Để con đi gọi bác sĩ nhá. Không cần đâu. Không cần đâu. Thuận lái xe về nhà trọ, anh khóa chặt cửa và ngồi im trong phòng. Hải tay anh vẫn còn đang run lật bật. Loan, Loan là mẹ của Quỳnh. Thuận bật khóc, anh ôm mặt đau khổ. Trời ơi, sao tôi lại ra nông nỗi này chứ? Tại sao? Tại sao? Công tới chơi, thấy Thuận chốt cửa bên trong, anh gọi cửa. Thuận ơi, mở cửa cho tao. Thuận ơi, sao mày ngủ sớm thế hả? Dậy mở cửa cho tao đi. Thuận lau nước mắt, rồi đi xa mở cửa cho công. Tao đây. Cồng thấy mắt Thuận đỏ hoe, anh ngạc nhiên hỏi. Thuận, mày khóc đây à? Không. Rõ ràng là khóc. Thì có chuyện gì à? Hay mày bị con Quỳnh nó đá rồi? Thuận ngồi xuống buồn bã nói. Chết tao rồi công ơi. Sao mày chết? Mày biết mẹ của Quỳnh là ai không? Tao không biết. Là ai nào? Chính là Loan, bà cô già mà tao đang gặp đấy. Công trợn trừng mắt lên nhìn thuận. Á đủ, trêu nhau vậy không vui đâu nha. Mày nghĩ tao dám nói chuyện đó ra để đùa với mày sao? Công lắp bắp nói. Không lẽ, mẹ Quỳnh là bà Loan thật sao? Không thể nào, tao không tin đâu. Tao vừa vào viện thăm mẹ của Quỳnh. Bà ấy chính là Loan. Bà ấy gọi tên tao, khiến tao đứng hình luôn tào đã bỏ chạy ra khỏi bệnh viện luôn. thế là tao mất Quỳnh rồi đúng không? cồng thở dài rồi vỗ vai bạn. trường hợp này tao chưa bao giờ nghĩ tới. có lẽ mày nên bắt đầu lại cuộc sống mới đi thuận nạ. có lẽ sẽ tốt với mày hơn. sau khi biết thuận chính là bạn trai của con gái mình, tôi đã bình tĩnh hơn. nhưng lúc ở viện tôi vẫn im lặng và không nói gì với Quỳnh cả. còn bé vẫn không hề hay biết. Bạn trai nó chính là người tình của mẹ nó Nó gọi điện cho Thuận không được Nó lo lắm Nó không hiểu lý do gì Mà Thuận lại bỏ về Mà không nói với nó một lời như vậy Ba ngày sau tôi được ra viện về nhà Lão chồng già bắt đầu đi công trình tiếp Ở nhà chỉ còn tôi và Quỳnh Tôi mới bắt đầu tìm cách ngăn cản Quỳnh với Thuận Tôi quyết tâm ngăn cản bằng được Vì Thuận là của tôi Tôi sẽ tìm đủ mọi cách Để giữ Thuận ở bên cạnh Kể cả con gái tôi, nếu tôi nói mà nó không nghe, tôi cũng sẽ không để cho nó được yên đâu. Tôi bắt đầu gọi nó ra phòng khách và ngồi nói chuyện nghiêm túc với nó. Quỳnh này! Dạ con đây ạ. Ngồi xuống mẹ bảo. Dạ mẹ bảo gì con ạ? Con và Thuận quen nhau lâu chưa? Dạ được ba tháng mẹ ạ. Hai đứa đã ngủ với nhau chưa? Dạ chưa ạ. Vậy thì tốt, con nghe rõ những lời mẹ sắp nói đây. Dạ có chuyện gì mà con thấy mẹ nghiêm túc vậy à? Con chia tay thuận đi. Bé Quỳnh ngơ ngác, nhìn tôi kiểu khó hiểu. Sao mẹ lại nói vậy ạ? Tôi nắm chặt bàn tay lại rồi nói. Nó từng làm trai bao, nó sống thân tầm gửi, mẹ không chấp nhận nó, nên con chia tay nó đi. Quỳnh hoang mang nhìn tôi hỏi. Có chuyện nói thật hả mẹ? Mà sao mẹ biết ạ? Bà bạn của mẹ đừng gặp nó nên mẹ biết còn chia tay nó đi đừng vì rút tình cảm trẻ con mà đánh đổi cả cuộc đời mình làm gì cả mẹ nói dối con con không tin thuận là người như thế đâu ạ chắc chắn là có gì nhầm lẫn ở đây rồi chuyện đó con sẽ gặp thuận và xác nhận lại mẹ nhá tuổi quát ậm nhả lên mẹ nói chia tay là chia tay đừng có mà cãi mẹ à sao mẹ lại nổi giận như vậy chứ nếu con nghe lời mẹ thì mẹ đã không nổi giận với con như thế. Con không hiểu sao? Mẹ à, con sẽ đi gặp Thuận và xác nhận mọi chuyện. Có gì, thì mẹ con mình sẽ nói tiếp vấn đề này sau nhá. Đúng lại! Tôi điên quá, liền giơ tay tát thẳng vào mặt Quỳnh một phát, khiến con bé bàng hoàng. Nhìn tôi nó vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại nổi giận như thế. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên nó bị tôi đánh như vậy. Mẹ à, mẹ tắt con thật ư? Tôi vẫn đang tức giận Tôi túm tóc nó Và tắt liên tiếp mấy pháp vào mặt nó Tao nói mày chia tay Là mày phải chia tay nó Mày mà dám cãi tao Là tao giết mày luôn đấy Tôi túm tóc và kéo ngược lên Khiến nó vô cùng sợ hãi Nó khóc nức lên và van xin tôi Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ ạ Mẹ đừng đánh con nữa mẹ ơi Tôi buông nó ra Và trợn trừng mắt nhìn nó đe dọa Tao nói rồi đấy Mày mà không chia tay với nó Thì mày chết với tao, rõ chưa? Nó sợ hãi ngồi nét ở cạnh cái ghế Ánh mắt nó nhìn tôi sợ hãi Nó sợ là đúng thôi Vì từ khi tôi sinh nó ra cho so tới bây giờ Đã là hai mươi năm trôi qua Nhưng chưa bao giờ tôi chửi nó và đánh nó như vậy Nhưng không hiểu tại sao hôm nay tôi lại tức giận như vậy Có lẽ vì tôi quá yêu Thuận Nên khi biết nó và Thuận đang quen nhau Tôi đã mất kiểm soát và đánh nó như thế Sau đó nó chạy vào phòng và đóng cửa lại. Tôi thở dài và ngồi xuống. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Thuận, vẫn thuê bao. Tôi lại càng cay cú nhiều hơn. Kể từ lúc biết Thuận và con gái tôi quen nhau, tôi thay đổi và biến thành một người khác. Tôi trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi cấm con gái tôi không được ra khỏi nhà. Tôi nhốt nó trong nhà, cho tới khi nào nó chịu nghe lời tôi, chia tay với Thuận, thì tôi mới thả nó ra. Nhưng nó lỉ lắm. Nó nhất quyết đòi gặp Thuận bằng được, nên tôi lại càng tức giận hơn. Từ thù điện thoại của nó, để tôi thay nó nhắn tin với Thuận. Thuận à, mình chia tay nhá. Và tôi thấy khá bất ngờ khi thấy Thuận đồng ý chia tay. Ừ, là anh sai, nên giờ em quyết định thế nào, anh cũng đồng ý hết. Anh thật lòng xin lỗi em. Có lẽ Thuận tưởng Quỳnh đã biết chuyện Thuận và tôi quen nhau, nên Thuận mới đồng ý chia tay Quỳnh như vậy. Vì quá vui mừng, nên tôi đã lấy luôn điện thoại của Quỳnh gọi cho Thuận Alo anh nghe Thuận à, Loan đây ờ, Quỳnh đâu? Sao chị lại cầm điện thoại của Quỳnh chứ? Vì Quỳnh không dùng điện thoại nữa, nên em lấy điện thoại của con bé gọi cho anh Thuận à, em nhớ anh nhiều lắm Anh đang ở đâu, em qua gặp anh nhá. Bà điên thật rồi đấy Thuận à, em nhớ anh lắm Anh gặp em một lát được không? Em có chuyện muốn nói với anh Bà tỉnh táo lại đi Đến nước này rồi Mà bà vẫn còn muốn làm những việc sai trái đó nữa sao kể từ khi biết Quỳnh là con bà Tôi đã vô cùng đau khổ Tôi mất Quỳnh rồi Tôi chấp nhận chuyện đó Vì tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ Tôi khinh bị bản thân mình Thế mà bà vẫn không tỉnh táo lại được ư Bà có thấy xấu hổ với Quỳnh không Không Tại sao lại thấy xấu hổ chứ Em yêu anh thuận nạ Em nguyện làm tất cả vì anh Anh đừng rời ra em có được không? Em van xin anh đây. Bà tránh xa tôi ra, tôi không muốn gặp lại bà nữa. Nói xong Thuận tắt máy luôn. Tôi gọi lại thì Thuận không bắt máy nữa, nhưng vì là số của Quỳnh nên cậu ấy không chặn. Gọi Thuận không được, tôi bắt đầu nhắn tin khủng bố Thuận. Không thấy Thuận phản hồi, tôi chuyển sang nhắn tin đe dọa và tôi lôi Quỳnh ra để đe dọa và ép Thuận quay lại với tôi. Nếu Thuận không quay lại với Loan, thì Quỳnh sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nhắc tới Quỳnh, nên Thuận mới nhắn trả lời. Bà bị bệnh đấy à? Quỳnh là con gái của bà đấy. Đúng, nó là con gái của Loan, nhưng nó cướp Thuận của Loan, thì nó phải trả giá. Loan đã nhốt nó vào phòng rồi. Tối nay, Loan sẽ không cho nó ăn cơm. Vì Thuận không quay lại với Loan, nên Loan không có tâm trạng nấu cơm. Thuận hiểu ý Loan chứ? Thuận quá tức giận. Cậu ấy đã gọi lại cho tôi và hét lên. Bà mà hại Quỳnh thì tôi giết bà luôn đấy. Tôi nhẹ nhàng nói, Anh yêu à, mình quay lại với nhau đi anh. Em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm. Tôi không thể, mà đừng ép tôi như vậy. Bà hãy sống yên ổn bên chồng bà đi. Được, em sẽ sống yên ổn bên chồng, nhưng Thuận phải là người tình của em như trước. Em sẽ chu cấp thêm cho Thuận, chỉ cần Thuận đừng bỏ em thôi. Tôi van lệ bà đây, bà đừng như vậy nữa, bà thích trai trẻ thì để tôi bảo thằng Công nó tìm cho bà người khác, còn tôi đây không còn sức để gồng nữa rồi. Nhưng em chỉ thích một bình Thuận thôi, Thuận ơi em van xin Thuận đây, xin Thuận đừng rời xa em. Bà đừng có ép tôi nữa, tôi sẽ đi thật xa và sẽ không bao giờ bà nhìn thấy tôi nữa đâu. Thuận tắt máy, tôi gọi lại thì Thuận không nghe, tôi không níu kéo được Thuận. Tôi như phát rồ phát dại lên. Những lúc như vậy, tôi lại chút giận lên đầu con quỳnh. Tôi biến thành một người mẹ độc ác và tàn nhẫn. Tôi nhốt con gái của mình vào phòng và không cho nó ăn cơm, không cho nó uống nước. Nó sợ hãi và gào khóc ầm ĩ lên. Không những thế, tôi còn đứng ngoài cửa phòng và chửi rủa nó thảm tệ, cứ như nó là con giáp thứ 13 cướp chồng của tôi vậy. Thế nhưng do tôi chửi nó nhiều, nên hàng xóm đã nghe thấy. Và họ gọi điện báo công an Một lúc sau công an tới rất đông Cả lão chồng già của tôi về Chắc ông hàng xóm gọi điện cho lão ấy Khi mọi người ập vào nhà Thấy tôi ai cũng sốc Khi thấy tôi nhúc con gái ruột của mình vào phòng Và không cho nó ăn uống gì cả Rồi những vết bầm tím trên mặt quỳnh Do chính mẹ ruột đánh Lão chồng già của tôi quá sốc Ông khóc không thành tiếng nữa Ông không thể ngờ Tôi lại ra tay với con gái ruột của mình như vậy Em à, em bị làm sao vậy? Sao em có thể đối xử với con gái của mình như vậy hả em? Tôi trợn mắt nhìn lão chồng già quát. Là ông báo công an. Anh xin em đấy, em tỉnh táo lại đi. rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà em trở nên độc ác như vậy? Tất cả là do ông đấy, là do ông đấy. Tại sao lại do anh? Bao nhiêu năm nay, anh chỉ yêu thương một mình em. Anh cố gắng làm việc kiếm tiền để chăm lo cho gia đình mình mà. Tại sao bây giờ em lại đổ lỗi cho anh? Tôi lầm vào ông bao nhiêu năm, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc. Tôi hận ông. Công an vào khống chế và bắt tôi, nhưng tôi vùng vẫy rồi bỏ chạy. Vì công an chặn ở ngoài cửa, nên tôi chạy vào bếp, cầm con sao và hét lên. Các người không được lại gần đây. Nếu không tôi sẽ đâm chết đấy. Cút hết đi, cút ra khỏi nhà tôi. Mọi người khuyên tôi dừng lại. Nhưng tôi như muốn phát điên phát rổ lên, và tôi không thể bình tĩnh lại được nữa. Tôi cầm con dao và đe dọa. Ai mà bước vào đây, tôi đâm chết người đấy. Có giỏi thì bước vào đây mà bắt tôi này, vào mà bắt tôi đi. Trong lúc hỗn loạn, mọi người đang hoang mang, thì Thuận tới. Cậu ấy đi vào và gọi tên tôi. Chị Loan ơi! Nhìn thấy Thuận, tôi như bừng tỉnh cơn điên dại. Thuận, Thuận của tôi! Tôi đang như phát điên dại, thế mà vừa nhìn thấy Thuận, tôi như bừng tỉnh, tôi ấp úng. Thuận ơi, Thuận! Dạ em đây! Thuận đồng ý quay lại với Loan rồi sao? Chị Loan à, em xin chị đấy, xin chị hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ mọi chuyện đi chị. Quỳnh thấy tôi và Thuận như vậy, con bé bắt đầu hiểu ra, nó ôm mặt khóc nức nở. Mẹ à, thì ra bấy lâu nay... Mẹ và Thuận lừa dối con và bố con. Tại sao mẹ lại làm vậy chứ? Tôi quay lại nhìn Quỳnh và tức giận nói. Tất cả là do con. Nếu con không xuất hiện, thì mẹ và Thuận đã mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Tất cả là do con. Mẹ căm ghét con. Mẹ không muốn nhìn thấy mặt con nữa. Quỳnh đau khổ và bỏ chạy ra khỏi nhà. Lão chồng già của tôi chạy theo con gái. Thuận đang định chạy theo Quỳnh, thì tôi giữ lại. Đứng lại! Em không cho anh đi với nó đâu. Thuận hét lên. Chị Loan, Quỳnh là con gái của chị đây. Chị biết chị vừa nói cái gì không? Em biết, nhưng em không thể mất anh. Tất cả mọi người đứng đó, ai cũng bàng hoàng, khi biết tôi là người vợ, người mẹ xấu xa, họ bắt đầu bàn tán về tôi. Nhưng tôi không hề biết sợ, tôi không hối hận vì những việc mình đã làm. Càng ngày, tôi càng lì lợm trước mặt bao nhiêu người. Nhưng tôi vẫn lao vào Và ôm níu kéo Thuận Nhưng Thuận đẩy tôi ra Và không đồng ý quay lại Chị tránh ra tôi ra Tôi cứ tưởng tôi tới đây Có thể khiến chị suy nghĩ lại Nhưng càng ngày chị càng quá đáng Vậy từ bây giờ Tôi sẽ rời xa nơi này Và không bao giờ quay lại đây nữa Không Không Em không để anh đi đâu Em phải ở lại bên em Tôi đã quá sai lầm rồi Từ bây giờ Chị sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi. Thuận quay mặt đi. Thuận quyết định bỏ rơi tôi. Vì quá tức giận, Nên tôi đã mất kiểm soát. sẵn có con dao trong tay, Tôi lao ra và đâm một phát vào cạnh sườn Thuận. Anh bỏ em đúng không? Vậy anh chết đi! Con dao sắc nhọn đâm thẳng vào sườn Thuận, Khiến Thuận khụy xuống, Máu chảy phun ra. Tôi hoảng quá đỡ lấy Thuận, Và lắp bắp nói. Thuận! Thuận à! Thuận đau đớn, nhưng cậu ấy vẫn cố nắm tay tôi và nói Thuận xin lỗi, Loan tỉnh táo lại đi Thuận liệm dần Mọi người đưa Thuận đi cấp cứu, công an thì khống chế và đưa tôi đi Mọi người bị một phen kinh hãi Không ai nghĩ tôi lại thay đổi tôi đáng sợ như vậy Chỉ vì người tình trẻ tuổi mà tôi biến thành một người đàn bà độc ác Và ra tay với cả con gái ruột của mình Tôi biến thành một con quỷ cái chứ không phải con người nữa. Hết, hết thật rồi sao? Tôi bị đưa tới nhà giam. Hai tiếng sau đó, lão chồng tôi tới, và nói thuận đã không qua khỏi. Cậu ấy bị mất quá nhiều máu. Tôi hoàn toàn gục ngã. Lão chồng dài nhìn tôi với ánh mắt đau khổ tột cùng. Sau đó, lão dặn tôi nhớ giữ gìn sức khỏe, rồi lão lặng lẽ ra về. Sáng người đàn ông 50 tuổi, lưng khom khom, quần mặt khắc khổ ấy. Đáng thương tới nao lòng. Thuận chết, tôi mất hết tất cả rồi. Tôi mất gia đình, mất con gái, mất sự tự do. Những tháng ngày sau này, tôi sống cuộc đời tù tội. Những ngày tháng nằm trong phòng giam một mình, cô đơn lạnh lẽo. Tôi mới thấm, nhưng đã quá muộn, thời gian chẳng thể quay lại được nữa. Giờ đây, những nỗi đau cứ giẳng xé tôi hàng đêm. Phải nửa năm sau, kể từ ngày xảy ra chuyện, Tôi mới nhìn thấy con gái tôi cười, nụ cười của Quỳnh đã khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Con gái tôi đã tha thứ cho tôi, nên tôi thấy yên lòng, nỗi đau mới bớt chẳng xé tôi mỗi ngày. Những nỗi đau, những ngày tháng sống trong ân hận của người đàn bà tủ tội biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Liệu tôi có thể sống tới khi tôi ra tù, để tôi trở về bên gia đình? Lúc đó, tôi có thể chuộc lỗi với chồng con tôi. Nhưng... Những ngày tháng ấy còn xa vòi lắm Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc